Lời của Bạch Liễu đang quát vọng xuống, có phần nào làm cho Tiểu Bình bất ngờ? Sơ phụ môn chủ, sơ cô, trong những cách xương hô này, không hiểu loại người giả dối như môn chủ, muốn Liễu Nhi phải dùng cách xương hô như thế nào đây? Ha, ha, ha Có tiếng giữa mẫu của Tiểu Bình hỏi vọng lên. Ta không hiểu người muốn ám chỉ điều gì đây, Bạch Tiểu Bình đâu. Bạch liễu thản nhiên bỏ qua câu hỏi của nhân vật từng là sư phụ của mộ ta. Mộ ta nói. Mộ không hiểu thật hay là đang giả vờ đây. Nếu ta, triều thạch liễu này, không tìm thấy di thư tuyệt mệnh của gia phụ, cũng là tiểu sư đệ của mộ, có lẽ ta đã không biết chuyện gì đã xảy ra và biết mộ chính là sư cô của ta. Mộ nói đi. Ai đã bức tử ra phụ lúc người không chấp thuận sáng lập bạch cốt môn như trước kia gia tổ Triệu Quang Bích đã từng phản bác. Tiểu Bình càng thêm hoang măng khi nghe dương mẫu lớn tiếng quát mắng. Phụ thân người là ai? Làm sao ta biết được nếu người vốn là một cô nhi được ta kêu mang giáo dưỡng từ tấm bé? Nói màu, người đã làm gì bạch Tiểu Bình? Triệu thành Liễu cười vang. Ha, ha ha Ta mà là một cô nhi sao Có phải chính vì thế Mà ai ai cũng được mụ gắn ghép Đặt cho mỗi người một họ bạch Hầu dễ dàng quên đi cội nguồn Mà mỗi người đều có chỗ xuất thân Có đúng vậy không Hẳn mộ đừng quên bạch phụng Cũng đã từng bị mụ biến thành một cô nhi Như thế nào Tương tự như Giữa mẫu của tiểu bình lại qua lên Cầm ngay Hãy mau nói yêu sách của ngây Nếu ngươi chấp thuận phóng thích Bạch Tiểu Bình một cách nguyên vẹn cho ta." Triệu Thành Liễu khinh khỉnh hỏi ngược lại. "Mộ chưa thỏa mãn vì đã mê hoặc được Tiểu Bình, buộc y phải tự nguyện giao cho Mộ toàn bộ bí kíp vô vi. Vậy à Tiểu Bình, còn vật gì khác mà Mộ nhất thiết phải chiếm đoạt cho đệ?" "Ha, ta hiểu ý của ngươi rồi. Được lắm." Nếu ngươi chấp thuận phóng thích Tiểu Bình, ta nguyện giao cho ngươi hai mảnh gỗ mà trước kia Tiểu Bình từng dùng để khắc họa lại những đồ hình luyện võ công vô vị. Triều Thạch Liễu cười đắc ý và nói Vậy còn kinh văn bí kíp thì sao? Ta đâu thể luyện nếu chỉ có đồ hình mà không có khẩu quyết kinh văn. ha, ha, ha. Người muốn có kinh văn thì cần phải hỏi ở Tiểu Bình, bởi ta không thể đáp ứng. Một khi ta chưa hề có kinh văn đó Chiều Thạch Liễu bật dít lên Nói dối Chính tay ta đã nghe Tiểu Bình từng nói Đã đọc toàn bộ kinh văn cho mụ nghe Mụ không thể gạt được ta Như trước kia mụ từng lường gạt ta đâu Người nghe không đúng rồi Để minh bạch Sao người không để bạch Tiểu Bình lên tiếng đi Tiểu Bình sẽ cho người biết Là tôi y có đọc cho ta nghe một lần Nhưng chỉ với một lần như vậy Liệu có đủ cho ta hoặc người Ghi nhớ một cách đầy đủ hay không Không ngờ lại vô tình gây đại họa cho dưỡng mẫu Tiểu Bình vừa nhìn thấy triệu thạch liễu Liếc mắt qua liền gật đầu biểu thị lời của dưỡng mẫu Hoàn toàn là sự thật Mụ tin hay không Tiểu Bình thật sự không thể đoán biết được Chỉ nghe mụ chợt hết bảo dưỡng mẫu Đang ở mãi phía dưới triển núi Mụ luôn luôn là người trá nguội Tạm thời ta chỉ tin ở mụ mộ một nửa mà thôi Hãy mau ném hai mảnh gỗ đó lên đây. Ta phải xem xét lại trước khi quyết định là có đáp ứng lời cầu tình của mụ hay không. Và nhớ đừng có dùng thủ đoạn nào khác đối với ta. Bằng không, mụ chỉ nhận được thi thể của bạch tiểu bình mà thôi. ha ha, ha. Lời đáp lại của dưỡng mẫu làm cho tiểu bình xúc động. Nếu tiểu bình có mệnh hệ nào, dù chỉ là suy xuyển một chân tơ kẽ tóc thôi, ta nguyện phanh thay người làm môn mảnh để báo thù cho tiểu bình. Hãy xuất hiện và nhận lấy hai mảnh gỗ đó đi. Tiểu Bình thấy Triệu Thạch Liễu đang nghiêng tai nghe ngóng, liền đoán có lẽ Dưỡng Mẫu đã phải hy sinh hai mảnh gỗ và đang vật lực ném lên, hầu giải nguy cho Tiểu Bình. Tiểu Bình đã đoán đúng, Triệu Thạch Liễu chật nhấc Tiểu Bình lên và lao thần nhanh ra ngoài. Vút một tiếng, Triệu Thạch Liễu vừa chụp được cả hai mảnh gỗ thì Tiểu Bình nghe từ một tảng đá lớn ở bên trên chợt có tiếng quát của Tam lão thúc vàng lên. Hóa ra người ẩn ở đây Người đã tự để lộ thân hình Còn không mau nạp mạng ngay đi Đỡ Triệu Triệu Thạch Liễu chợt có phản ứng Khiến Tiểu Bình cũng phải thán phục Mù vơ ném ngược hai mảnh gỗ Về phía Tam Lão Thúc Lão vẫn không từ bỏ thủ đoạn Chuyên âm toán hại người Hãy đỡ Triệu Và đến khi thấy Tam Lão Thúc thản nhiên Trực quật một luồng quồng phong Triệu Thạch Liễu liền cười vàng ha ha ha Quả nhiên Vẫn lại là thủ đoạn ấu trĩ độ nào Mà bản thân ta từng mục kích Lão cứ giữ lấy hai mảnh gỗ vô dụng này Cho riêng lão đi Đỡ lấy Chiều Thạch Liêu đến lúc này Mới thật sự ném hai mảnh gỗ rời khỏi tay về mộ nghĩ Nếu đó là hai mảnh gỗ có giá trị thật sự Thì tại sao Tam lão thúc lại thản nhiên Giữ nguyên luồng quầm phòng Như sẵn sàng phế bỏ báu vật Và như thế Hai mảnh gỗ đều là vật vô giá trị Ẩm Ẩm hai tiếng Hai tiếng chấn động vang lên Đủ làm tan tác hai mảnh gỗ đã sẵn ẩm mục từ trước Đến lúc này Chiêu thạch liễu trợt hết lên Bọn người muốn Tiểu Bình sống hay là chết đấy Mù đặt một tay lên đỉnh đầu Tiểu Bình thừa đủ để dỡ mẫu của Tiểu Bình Từ phía dưới quát vọng lên Thật là khẩn trương Dừng tay đi Tất cả lôi lại đi Không chỉ có một mình tam lão thúc bất ngờ xuất hiện có tất cả ba nhân vật cả ba đều vội vàng lùi về khi nghe rõ mệnh lệnh vừa ban. Và vút một tiếng, trước mặt Tiểu Bình liền xuất hiện khuôn mặt đầy lo lắng của Dư Mẫu vừa mới từ phía dưới lao vọt lên. Dưỡng mẫu đưa mắt nhìn Tiểu Bình. "Bình nhê, yên tâm đi, bằng mọi giá, Dư Mẫu sẽ không để bất kỳ ai gây hại đến Bình Nhi đâu." Thạch Liễu cười lạnh và nói: <cười> Hãy thôi nghe cái trò cười vay khóc mướn của mộ đi Tiểu Bình hiện đang ở trong tay ta Mụ hãy mau ngoan ngoãn giao bi kíp vô vi ra đậy Môn chủ bạch cốt môn khẽ chớp mắt Dường như người không hề ngại độc phong tuyệt khí Có lẽ nhờ nhánh thiên niên hà thủ ô người đã đoạt ngay trên tay Bình Nhi có đúng không Chiều Thạch Liễu nghiến rằng Mụ định trì hoãn Lại một miếu kế nào nữa Mụ chuẩn bị sắp bày ra có đúng không ha Ta dám quay trở lại bài cốt cốc này Tất không sợ thủ đoạn của mụ đầu Nếu sau ba lượt đếm của ta Mà mụ chưa giao ta chân kinh bí kíp Thì mụ đừng có trách ta Môn chủ vụt kêu lên Chậm đã đi Kinh văn thì ta không có Đó là sự thật Không tin ngươi cứ hỏi Bình Nhi xem Còn về đồ hình võ học Thì hai mảnh gỗ vừa rồi đó Đến lượt triều thạch liễu ngắt lời môn chủ Mộ tâm cơ luôn hơn người Chớ bảo với ta là mộ chưa lưu lại bất kỳ bản sao nào của chân kinh Nào ta bắt đầu đếm đây Một Chậm đã 2 Hai... Môn chủ bạch con môn không thể giấu được nét mặt thật sự khẩn trương Này bạch liễu Hãy nghĩ tình chính ta đã cứu mang người hơn 20 năm nay Hãy chấp thuận một đề xuất nhỏ nhặt của ta đi Chiều thạch liễu bật cười ha ha ha Cuối cùng mụ cũng mở miệng van xin ta Được thôi ta chấp thuận Nhưng mụ chưa có nghĩ đó Là vì ta cảm kích công ơn của mụ Đã kêu mang ta Bớt quá ta chỉ muốn biết mụ sắp sửa Có thủ đoạn độc ác nào Và sẽ vận dụng với chiều thạch liễu này ra sao Ha ha ha Công phu hàm dưỡng Của dương mẫu quả là sâu dày Tiểu bình nhận định như thế Khi thấy dương mẫu vẫn tỏ ra nhẫn nhục Cho dù bị Triều Thạch Liễu nhục mạ Và nói như mắng vào mặt Tuy nhiên lúc Dưỡng Mẫu lên tiếng Tiều Bình càng nghe càng cảm thấy bất ngờ Dưỡng Mẫu đang bảo mộ họ Triều Để ta và ngươi dễ dàng thương lượng Tốt hơn hết ngươi đừng để Tiều Bình Mục kích sự thất bại của ta Ngươi nghĩ sao Triều Thạch Liễu cao mặt Và cố tình lướt mắt nhìn khắp nơi Hy vọng sẽ đoán ra ẩn ý nào khác Mà theo mụ đối phương như đã có ý che giấu Nào phải chỉ có một mình tiểu bình mục kích lần thất bại này của mụ đâu Sao mụ chỉ sợ một mình tiểu bình không thấy Giọng nói của môn chủ hơi trùn lại Khác với mọi người Bình Nhi hiện là dưỡng tử của ta Có đấng sinh thành nào chấp nhận cho con nhục mình Mục kích sự thua kém dẫn đến thất bại nhục nhã của chính bản thân không Lời nói có lẽ đối với người là khó tin Nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi Người hãy đáp ứng ta định ha, nhưng Tiểu Bình vẫn phải ở bên cạnh ta Để nếu ta có mệnh hệ gì Thì người đầu tiên mất mạng chẳng phải chỉ có một mình ta đâu Dưỡng mẫu của Tiểu Bình vội gật đầu Ta cũng không đòi hỏi nhiều hơn Chỉ cần Bình Nhi tạm thời không nghe biết chuyện này là đủ rồi Triệu Thạch Liễu lại cười Dường như ta vẫn chưa đoán biết ý đồ của mụ đầy Nhưng không sao để xem mụ sắp có thủ đoạn như thế nào đây ha ha ha Chàng cười của mụ họ triệu Chính là những âm thanh cuối cùng của Tiểu Bình còn nghe được Sau đó do bị chế trụ toàn bộ huyệt đảo Tiểu Bình dù vẫn chưa chết Nhưng so với người đã chết thì chỉ hơn họ ở mỗi một điểm Đó là Tiểu Bình vẫn còn tự hô hấp Kỳ dư thì toàn thân bất động Mọi nhận thức hóa thành vô trì, vô giác Tiểu Bình chẳng nhận biết điều gì Cho đến lúc trì giác bóng quay trở lại với Tiểu Bình Đó là lúc xung quanh tiểu bình Chỉ là bóng đêm đen duy nhất Chỉ có một âm thanh Chính là giọng nói đầy phẫn nộ của mụ họ triệu Chật sọc vào tai tiểu bình Người nên giả vờ như vẫn còn bị ta chế trụ đi Nếu người muốn biết rõ tâm địa xảo trá Và độc ác của dưỡng mẫu người Đó là lời khuyên trí tình nhất Ta muốn dành cho người Vốn là kẻ đã và đang đi vào vết xe đổ của ta trước đậy Nói đến đây Triệu Thạch Liễu vụt đổi giọng Và hét toáng lên Tại sao mũ đã chấp thuận cùng ta dùng sinh mạng của Tiểu Bình Để đánh đổi toàn bộ kinh văn vô vị Giờ lại đổi ý không mở lối cho ta sông ra ngoài đây Thanh âm của dưỡng mẫu vàng lên Tiểu Bình nghe đúng như thế Người vốn là kẻ trá nguy Chính người đã tạo khó cho người Dù sao đã nhận tròn bộ kinh văn Người lại mang Tiểu Bình chạy đến tận chỗ này Người chớ tưởng ta dễ dàng là miêu kế của người Để ngươi thừa cơ hội mang Tiểu Bình cùng đi với người Triệu Thạch Liễu bật cười Ha ha Giả như lúc nãy ta giao trả Tiểu Bình cho mụ Liệu mụ có cho ta cơ hội chạy đến tận chỗ này hay chẳng Vỏ quyết dày có móng tay nhọn mộ dụng mưu Há lẽ ta không biết dụng mưu hay sao Ha ha ha Chính vì ngươi nga ngược Nên ta sẵn sàng hy sinh tánh mạng Tiểu Bình Vẫn hơn là để ngươi sau này tự tung tự tại Gây họa cho bồn mòn Có lẽ người đã biết, người của Bốn Môn sẵn sàng phóng hỏa có đúng không?" Triệu Thạch Liễu chợt bĩu môi, bật ra một tiếng xì mai mẻ. "Mộ Ma dám lấy mạng Tiêu Bình hay sao? Ta nghĩ Mộ chỉ dọa thế thôi, chứ làm gì dám đậy. phi ở Tiêu Bình không còn chút giá trị nào để Mộ lợi dụng nữa thôi." "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, và lấy 3 tiếng đếm làm hạn kỳ. Rồi sau đó, ngươi sẽ biết ta dám hay không dám thôi." Một Triều Thạch Liễu cứ lặng im Hai Triều Thạch Liễu trật nói khẽ vào tay Tiểu Bình Người nghĩ gì về việc làm này của mụ ta Riêng ta ta sợ mụ thật rồi đấy Lập tức Triều Thạch Liễu đánh tiếng Ta sẽ ném người qua cho mụ Ngược lại mụ cũng phải bảo bọn họ mở rộng lối cho ta đi Dưỡng mẫu của Tiểu Bình cười thành tiếng Lối dành cho ngươi chẳng phải ta đã mở sẵn rồi hay sao Nhưng nếu ngươi chẳng phải lao ra một mình Thì chớ trách ta cho lệnh phóng hỏa đấy Triệu thạch liễu bật quát lên Mụ chỉ chưa cho ta một lối đi quá hẹp Ta không tin mụ sẽ giữ lời Hãy bảo họ chưa một lối đi rộng đúng ba trượng Nếu như không chấp thuận ha Những gì ta và mụ đã thương lượng kẻ như hủy bỏ đi Ta buộc phải giải khai huyệt đạo cho tiểu bình đây Được rồi, ta chấp thuận. Tam Lão Thúc và Đại Bá cũng nghe rồi đó. Hãy mau tạo một lối nhỏ cho ả đi, dùng đúng ba trượng như ả muốn nói. Được một lúc, Tiểu Bình có cảm nhận Triệu Thạch Liễu đã loay hoay làm gì đó trước khi mụ lớn tiếng quát bảo. Hãy chuẩn bị đi, ta sắp ném người về phía mụ đây. Hãy đón lấy. vừa một tiếng, Tiểu Bình suýt nữa kêu toán lên nếu như Triệu Thạch Liễu không kịp vươn tay điểm vào áo huyệt của Tiểu Bình. Bởi Tiểu Bình phát hiện thay vì Triệu Thạch Liễu ném Tiểu Bình đi như đã hô hoán Thì lại ném một vật gì khác to hơn Riêng tay kia vẫn giữ Tiểu Bình lại Chưa kịp hiểu Triệu Thạch Liễu hành động như thế là có ý gì Tiểu Bình nghe thanh âm của dưỡng mẫu hô hoán quả đúng như ta đoán Phóng hỏa mau chứ để phản đồ chạy thoát Ha ha ha Triệu Thạch Liễu cũng cười sặc sụa mẫu cứ phóng hỏa xem Ha ha ha Liên có tiếng dưỡng mẫu của Tiểu Bình gào thất thanh À vẫn đang giữ Tiểu Bình Dừng lại đi Không được phóng hỏa Triệu Thạch Liễu lại nói như rót vào tai Tiểu Bình Ta biết người nghi dưỡng mẫu người Vì quan tâm đến người Nên mới miễn cưỡng dùng âm mưu hạ tiện này Trước kia ta vẫn luôn nghĩ về mụ như vậy đó Nhưng để người dễ dàng minh bạch hư thật Người đừng quên những gì ta đã nói với người Nhất là về lãnh phong động Tạm biệt người Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn Tiểu Bình nhận ra mụ triệu thạch liễu Lần này vừa ném Tiểu Bình đi Vừa hô hoán Nhân đó mụ cũng làm cho toàn thân Tiểu Bình bất động Để nỗi trí giác dần dần mờ đi Và chìm vào vô thức Ta ném người ra đây Mau đón lấy đi Và cũng như vật lúc nãy Tiểu Bình bị ném đi như một phế vật Tiểu Bình cực chẳng đã phải ra vẻ ngơ ngác nhìn Dưỡng Mẫu. Dưỡng Mẫu cuối cùng vẫn cứu được mạng Bình Nhi. Mẫu Á Phụ đã buộc Dưỡng Mẫu phải dùng vật gì để đổi mạng Bình Nhi. Sao Dưỡng Mẫu lại sẵn sàng hy sinh vì sinh mạng chẳng đáng gì của bệnh nhi? Dưỡng Mẫu của Tiểu Bình cười gượng và nói: "Trên đời này, đối với Dưỡng Mẫu còn có vật gì quý đến nỗi Dưỡng Mẫu phải bỏ mạng Bình Nhi đây? Mà thôi, Chuyện đã qua rồi, Hà Tất phải nhắc lại nữa. Có chăng chúng ta nên lấy đó làm bài học đi? Giả như ngay từ đầu dưỡng mẫu cứ truyền thụ võ công cho Bình Nhi, thì chuyện ngày hôm nay đâu đã xảy ra? Chỉ tội cho Bình Nhi phải chịu một phen hoảng sợ mà thôi. Tiểu Bình phải rất khó khăn mới có thể tiếp tục giả vờ, và dễ nhất là giả vờ giận dữ. Vậy là mụ ác phụ đã trải thoát rồi có đúng không? Cũng vì quan tâm đến Bình Nhi, dưỡng mẫu phải chịu một phen nhục bại. Mất cơ hội trừng trị phản đổ Mỹ Phụ thở dài Quân tử báo thù 10 năm Cũng chưa muộn đầu Bình Nhi hay nghe Dưỡng Mẫu nói đầy Chớ quá bận tâm với những chuyện đã qua Có lẽ Bình Nhi cần nghỉ ngơi cho lại sức đề Dưỡng Mẫu sẽ không quấy dày Bình Nhi nữa Dưỡng Mẫu đi đậy Vẫn không phát hiện ở Dưỡng Mẫu có điều gì xấu xa Như Triệu Thạch Liễu đã cố nhổ nhét vào tâm trí của Tiểu Bình Nếu như Mỹ Phụ đừng bỏ đi quá nhanh Có lẽ Tiểu Bình đã lên tiếng thú nhận tất cả Tuy nhiên Dự định của Tiểu Bình xem như đã muộn Nó đành nhắm mắt nằm yên Cố xua tan đi những ý nghĩ bất chính Cứ luôn ám lấy tâm trí của nó Được một lúc Có lẽ là đã rất lâu Kể từ khi Mỹ Phụ bỏ đi Tiểu Bình chật ngồi dậy Rồi sau một lúc đắn đo cân nhắc Tiểu Bình bỗng chép miệng thành tiếng Và lèn bước ra ngoài Đêm đen vẫn còn dày đặc Một ngày dài với khá nhiều diễn biến vừa xảy ra Vậy mà vẫn chưa qua đi Tiểu Bình lòng thắc thỏm lo âu Vẫn bước đi theo những lối đi quen thuộc Đang đi Tiểu Bình suýt giật mình Khi nghe có tiếng người từ chỗ khuất vang lên Khe khẽ Thiếu môn chủ đó ừ Cô nén tiếng thở phào Tiểu Bình hãng giọng và nói để muốn đến chỗ dưỡng mẫu Không biết có làm phiền gì chu Huynh hay không Nhân vật họ chu trật bước ra và nói Biết hành cốc nào phải đi theo lối này Thiếu môn chủ có cần thuộc hạ đưa đường hay không Tiểu Bình lắc đầu Trước khi đến chỗ dưỡng mẫu Để còn muốn tìm Phụng Tể Đó là theo lời dưỡng mẫu căn dặn thôi Gã họ trù trật xua tay Bạch Phụng Môi đang bế quan luyện công Ở chỗ đại ba bá Thiếu môn chủ đã biết là không thể gặp Còn phí công làm cái gì Như đã dự định, Tiểu Bình làm tỉnh và nói Chủ Huynh cũng biết như đệ, Phong Tỷ đang ở chỗ thất lão cô cô để đang thi hành mệnh lệnh của dân mẫu thật mà Gã họ chu chợt hít hà và nói Vậy là thiếu một chủ đã xin tội cho Bạch Phụng Muội rồi sao? Hay lắm, vì lãnh phong động quả là nơi quá khắc nghiệt với Bạch Phụng Muội đấy Tiểu Bình thiếu điều nhảy nhỏm lên nếu không cố dụng định lực đè nén lại Tiểu Bình cũng gật gồ và nói để cũng biết như vậy nên muốn sớm đưa phong tỉ khỏi chỗ quái quỷ này. Đệnh quay lưng bước đi Tiểu Bình liền thầm kêu hỏng khi nghe gã họ trù gọi giật lại. Thiếu môn chủ chưa biết sao lãnh phong động ở mãi về phía tây không xa lắm với biệt hành cốc cho đậu Tiểu Bình đành quay người đổi hướng nhưng lần này thì sự việc lại không dễ như Tiểu Bình nghĩ vì gã họ chu chợt xòe tay. Xin thiếu môn chủ lượng thứ cho Thuộc hạ về trách vụ cần phải nhìn thấy lệnh bài của môn chủ Gã nghi ngờ Tiểu Bình liền cười nhẽ và đáp Dương Mẫu có bảo Chỉ cần bài cốt thiết bài tín vật của thiếu môn chủ là đủ rồi Có phải Chu Huynh muốn làm khó đệ hay không? Gã đáp ngay Thiếu môn chủ nên hỏi lại môn chủ đi Cốt thiết bài chỉ là vật tùy thân của nhân vật nào Được môn chủ đặc biệt lưu tâm mà thôi Còn muốn đưa một người rời khỏi lãnh phong động thì cần phải có chính lệnh bài của môn chủ. Bốn chữ đặc biệt lưu tâm đối với Tiểu Bình lúc này mà nói thì đó là những chữ hàm ý rất rõ ràng là Tiểu Bình đang được từng nhân vật ở Bạch Cốt Cốc buộc phải lưu tâm. Cảm nhận có sự bất ổn Tiểu Bình bảo ngay. Được lắm về Chu Huynh cứ thích gây khó dễ. Đệ sẽ đến chỗ dưỡng mẫu ngày bây giờ Và bẩm báo về hành vi của Chu Huynh Nếu có đờm lược Chu huynh hãy cùng đi với đệ đi ha Tiểu Bình liên bước đi Và lén lén thở phào nhẹ nhóm Khi phát hiện gã họ chú Quả nhiên không dám ngăn Mà cũng không dám theo chân Tiểu Bình Đi được một lúc Tiểu Bình đâm hoảng thật sự Vội quay đầu ráo rác tìm quanh Sau đó có chân bỏ chạy thục mạng Chạy được một đoạn Tiểu Bình lại thầm kêu hỏng và hối hả tìm một chỗ kín đáo để ẩn thân. Sau khi chui vào một động khẩu với cảm nhận đó chưa phải là nơi thật sự an toàn, Tiểu Bình lại quay ra tiếp tục chạy đi. Màn đêm vẫn tối đen khiến mục lực của Tiểu Bình cứ như người khiếm thị, do không nhìn thấy gì nên Tiểu Bình phải nấp vào trong những ô đá chập trùng. Huých một tiếng, định đứng lên để tiếp tục chạy, Tiểu Bình bất ngờ chạm tay vào chỗ hở nhỏ ở giữa hai đá cạnh đó. Đúng lúc này, Tiểu Bình chật nghe tiếng gã họ trù Déo gọi Thiếu môn chủ Thuộc hạ sẽ cũng đi cùng với thiếu môn chủ Thiếu môn chủ đâu rồi Gã sắp gây kinh động Nguy mất Tiểu Bình hốt hoảng vội lùi hai chân vào giữa hai tảng đá Và vút một tiếng Gã họ chu chợt lướt ngang Gã gọi Thiếu môn chủ Chưa bao giờ sợ hãi bằng lúc này Tiểu Bình cố dẫn người vào sâu hơn nữa Giữa hai tảng đá Cho dù hai bàn chân đã chạm phải chỗ tận cùng là một vách đá núi chắn ngang Tiếng gã họ trù nghe đá xa dần Tuy nhiên Tiểu Bình thơ hiểu chuyện gì sắp xảy ra Nên nào dám khinh xuất tơ suất đầu lộ diện được Tiểu Bình tiếp tục lui người vào trong Và thật may chỗ chân Tiểu Bình vừa chạm vào chưa phải là vách núi chắc ngang Nó chỉ là một khối đá khác Khối đá thứ ba và giữa khối đá lại có những khe hở khác Tiểu Bình uốn người chui tiếp vào Và thu tròn người nấp gọn vào đó Nỗi sợ hãi vơi dần đi Với ba bè đều có những khối đá to che chắn Tiểu Bình sẵn sàng chờ đợi điều tồi tệ nhất ắt phải xảy ra Màn đêm tan dần đi Ngược lại tâm trạng khẩn trương Lại làm cho Tiểu Bình vì mệt mỏi Nên ngủ thiếp đi Tất cả phải nhanh chóng tìm được cho ra thiếu môn chủ đi Chớ để cho thiếu môn chủ vì không biết võ công Sẽ gặp nhiều hiểm nguy Nếu vô tình lạc chân lọt vào trong những cạm bẫy mai phục của bổn môn Hãy khẩn trương lên Mệnh lệnh điều động của môn chủ bạch cốt môn vang lên khá gần Vô tình đánh thức tiểu bình dậy Một mệnh lệnh khác giúp tiểu bình tỉnh hàn lại Mọi người nếu có bất kỳ tin gì dù nhỏ Cần phải lập tức hồi bẩm về cho bản nhận Không được chậm trễ Chỉ khiến bạch phụng thêm lo lắng Sau vài lượt chớp mắt để xua tan cơn ngái ngủ, Tiểu Bình lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra và nhận thức rằng chính bản thân đang ở đâu. Không dám nhích động, đến cả há miệng ngáp lớn như thường khi vẫn làm. Tiểu Bình cũng phải cố gắng chế ngự, và Tiểu Bình bất giác tự nhân mặt nhíu mày, hầu tự điểm lại mọi nhận định của bản thân về con người thật của dưỡng mẫu, tức môn chủ bạch cốt môn. Từ chỗ ẩn, đương nhiên Tiểu Bình không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài. Và Tiểu Bình hầu như đắm chìm vào những trăn trở nội tâm, băn khoăn ai nấy về những suy nghĩ mâu thuẫn đang khiến Tiểu Bình phải tự dăn lại. Chuyện của Bạch Phụng lời của gã họ Chô là đúng hay lời của Tam Lão Thúc nói là sự thật. Việc gì Phụng Tỉ phải bị an trí tại lãnh phong động, một nơi có lẽ do thất lão của cô cai quản mà không bế quan luyện công ở chỗ Đại Lão Bá. Nhưng giả như lời của gã họ chu là sai Thì đêm hôm qua cớ gì gã cứ năng nặc đòi Tiểu Bình phải đưa cho xem lệnh bài môn trụ Không lẽ việc Tiểu Bình vốn là thiếu môn chủ Muốn đến chỗ riêng mẫu dù lúc đó đã nửa đêm Cũng cần phải có lệnh bài mới được phép đi hay sao Có phải đó là vì Tiểu Bình đang được mọi người đặc biệt lưu tâm Và theo ẩn nghĩa của bốn chữ này Phải chăng kể từ lúc Tiểu Bình được chọn làm thiếu môn chủ, Có thể cả trước đó Thì mọi động tính của bản thân Tiểu Bình Đều được mọi người vì quá lưu tâm Nên kẻ như bị giám sát Tiểu Bình cười thầm mỉa mai Làm thiếu môn chủ để làm cái gì Nếu nhất cử nhất động Đều bị mọi người nhìn ngó Giám sát ha Nhưng giả như phong Tỷ Không thật sự bế quan luyện công Ở chỗ đại lao bá Một chiều thạch liễu đã quả quyết điều này Thì tại làm sao Phụng Tỷ là bị môn chủ trừng phạt Bằng cách gửi qua chỗ thất lão cô cổ, cổ. Nhưng cũng đúng thôi Tiều Bình tự biện bạch Tam Lão Thúc ngay khi nói cho Phung Tỷ biết Đại Lao Bá đang chờ Phung Tỷ đến để luyện công Lão còn trao cho phong Tỷ một vật Mà nhờ cầm qua chỗ thất lão cô cô Là chuyện có thật Và như thế Sai sót là ở chỗ này Rất có thể vì thất lão cô cô Có điểm ngộ nhận Nên tiện đó giam luôn cả Phung Tỷ Vào lãnh phong động Nghĩ đến đây Tiều Bình trận nhận ra bản thân Đang gật gỗ Điều trước tiên cần phải minh bạch là phải hỏi ai đó để biết một cách chắc chắn rằng có phải chỗ của thất lão cô cô được gọi là lãnh phong động hay không. Chỉ sau khi minh bạch như vậy, ta mới rõ về con người thật của dưỡng mẫu. Là một vị môn chủ nhân từ đức độ và quang minh lỗi lạc hay chỉ là ngụy quân tử, phạm đủ mọi tội danh như triệu thạch liễu tố giác. Mình định như thế, tiểu bình liền thôi ngay mọi giàn vặt. Cũng như đêm qua Tiểu Bình vì muốn mọi việc được sáng tỏ Nên phải cố chế ngự cảm giác tội lỗi Để đăng lúc nửa đêm Vẫn tìm đủ cách để đi đến chỗ thất lão cô cô Và cũng đúng lúc này Một mệnh lệnh khác của dương mẫu Bỗng vang đến tay Tiểu Bình Nhờ Tam Lão Thúc Để mắt đến Bạch Phụng đi Chớ để Bạch Phụng vì không tìm thấy Tiểu Bình Sẽ quá thương tâm Mà có những hành vi hồ đồ Khó thể lường trước được động Tiểu Bình xúc động Dưỡng mẫu quả là người nặng tình nặng nghĩa Huy động toàn bộ nhân lực để tìm cho bằng được Tiểu Bình Mà vẫn để tâm đến ái đồ, bạch phụ Nếu không phải Tiểu Bình vì hãy còn một chút nghi ngờ Nên chưa thể tự suốt đầu lộ diện Thì có lẽ Tiểu Bình đã vội chạy ra Xin dưỡng mẫu lượng thứ Vì hành vi sóc nổi của Tiểu Bình đã làm cho mọi người lo lắng Tiểu Bình chợt nghĩ đến đó Thì Cách một tiếng Tiếng động này vang lên Làm cho Tiểu Bình sợ đến rất nảnh người Và chỉ suýt nữa đầu của Tiểu Bình Vì cất lên nên sắp đụng vào Phần đá che kín ở bên trên Tiểu Bình không bị chạm Vì nhờ nhìn thấy một vần nhỏ vẫn đang chuyển động Và từ từ ngừng lại Đó là một hòn sỏi không hiểu sao Tự lăn vào đến gần chỗ Tiểu Bình Và chính hòn sỏi này là nguyên nhân Tạo ra tiếng động bất ngờ vừa có Nghĩ có người ném vào Để dò xét Tiểu Bình kinh hãi đến phải nín thở Tương tự hai cái tay của Tiểu Bình Cũng giỏng cả lên Cố ngay ngóng xem có phải ai đó đã vô tình phát hiện chỗ Tiểu Bình đang ẩn nấp hay không Và Tiểu Bình thêm kinh hoàng Khi hai tay cùng một lúc bắt gặp một chuỗi thanh âm của ai đó Đang cố phát thoại Người đang phát thoại bằng một giọng nói cố tình làm cho nhỏ đi Nhỏ đến độ Tiểu Bình dù có nghe Cũng không phân biệt đó là âm thanh do ai phát ra Thanh âm đó đang nói gần như là lầm bậm Thật là khó tin Trước khi khoảng cách đã vượt quá 500 dặm Lý nào đến cả thiên lý tầm hương tiểu phi xa Cũng không phát hiện chút dấu vết gì hay sao Nghe được tiếng người lầm bẩm Có nghĩa là người này đang đứng cách chỗ tiểu bình ẩn nấp không xa Nếu không muốn nói là người đó đang đứng ngay bên cạnh Tiểu bình dù không còn hoảng sợ bao nhiêu nữa Nhưng vẫn phải nín nhịn tiếng hô hấp Hoặc chỉ dám hô hấp thật nhẹ, thật nhẹ Bởi tiểu bình dù có sợ cũng bằng thừa Vì còn ai dám vào đến tận đây để lên tiếng nếu đó không phải là người từng lưu ngụ ở đây Và là người của Bạch Cốt Môn Nhưng không phải chỉ có một người tuy mở miệng để phát ra những thanh âm đã được thu nhỏ Thêm một nhân vật nữa đang phát thoại bằng những tiếng dinh khó nghe Nhân vật này bảo rằng trưởng Lão Hội sẽ phải thương nghị, phân xử và có quyết định về hành vi quá khinh suất của người Khiến Bổn Môn kẻ như không còn cơ hội xuất thế Cùng quần hùng các võ phái Dương Danh Thiên Hạ Tiểu Bình càng nghe càng bàng hoàng Bởi bản thân Tiểu Bình Nếu không nhờ nghe mẫu đối thoại này Có lẽ sẽ không bao giờ biết Cùng một lúc có quá nhiều thủ đoạn tinh tế Mà bấy lâu nay Bạch Cốt Môn Đã dùng để đối phó với chính Tiểu Bình Còn chưa dám tin đây là sự thật Tiểu Bình lại nghe thanh âm Của nhân vật thứ hai vang đến tay Tuy cũng là thứ thanh âm dinh dít khó nghe Nhưng qua cách phát thoại Của nhân vật thứ nhất vừa mới nói xong Tiểu Bình vẫn nhận ra rằng chủ nhân của thanh âm thứ hai là ai. Đó chính là môn chủ Bạch Cốt Môn, Dương Mẫu của Tiểu Bình, qua một mệnh lệnh đang được ban ra. "Mau đưa Chu Huỳnh đến chỗ bản nhân đi." Tâm trí của Tiểu Bình chợt trở nên linh mẫn lạ lùng. Tiểu Bình biết rất rõ những tai họa gì sắp sửa giáng xuống đầu Chu Huỳnh, là gã họ Chu tối qua đã tình cờ chạm mặt Tiểu Bình. Chu Huỳnh được đưa đến Thuộc hạ xin bái kiến môn chủ và tam lão thúc Thanh âm của dưỡng mẫu tiểu bình Vẫn tỏ ra hòa hoãn như mọi khi Bản nhân muốn nghe ngơi thuộc lại một lần nữa Chuyện đã xảy ra Chú Huynh nói đúng với sự thật Sau khi thiếu môn chủ bỏ đi Thuộc hạ vì vẫn còn nghi ngờ Nên tự cho phép bản thân rời bỏ nơi phải tuần phòng Để đuổi theo thiếu môn chủ Kết quả suốt dọc đường dẫn đến biệt hành cốc Thuộc hạ vẫn không một lần nhìn thấy thiếu môn chủ đâu. Và đó là lý do khiến thuộc hạ phải bạo gan, đang đêm vẫn làm phiền đến giấc ngủ của môn chủ và mọi người. Môn chủ Bạch Cốt Môn hỏi gặn từng tiếng. Thế thiếu môn chủ đã nói qua với người, chỉ cần Bạch Cốt thiết bài là đủ có đúng không? Chu Huỳnh đáp ngay. Đó là do thiếu môn chủ tự miệng nói ra, nhưng thuộc hạ vẫn không tin. Thế vậy ngươi có nhìn thấy thiếu môn chủ Cầm trên tay bạch cốt thiết bài hay không Không hề có Vì như thuộc hạ vừa bẩm báo Thuộc hạ đã giải thích với thiếu môn chủ Là cần phải có lệnh bài của môn chủ Mới được phép đến lãnh phong động Nhưng thiếu môn chủ không có lệnh bài có đúng không Quả đúng như vậy Và ngươi cũng không hỏi gì đến bạch cốt thiết bài hay sao Thuộc hạ điều này Người không nhìn thấy tín vật Sao dám tin người đã gặp đêm hôm qua Chính là thiếu môn chủ đây Thuộc hạ Thuộc hạ Người định bào chữa rằng Tất cả mọi người ở đây Ai ai cũng biết Bạch Tiểu Bình Chính là thiếu môn chủ của bổn môn Do đó người tự cho phép Người bỏ qua những quy định nghiêm ngặt của bổn môn Có đúng không Chu Huỳnh khiếp đảm thấy rõ Và nói Thuộc hạ biết tội rồi, xin môn chủ đại xá trò. Nhưng môn chủ bạch con môn bỗng hừ lạnh và nói. Luật bất vi thân, đến cả bạch phụng còn bị bản nhân đối xử như thế nào, hẳn người cũng biết rồi. Người đã quá ư khinh suất, khiến bản nhân dù muốn châm trước cũng không còn biện pháp nào khác nữa đâu. Vĩnh biệt Chu Huỳnh Thanh âm từ miệng Chu Huỳnh phát ra, chỉ là một tiếng học như tiếng giã thú vừa bị bọn thợ săn cố tình bắn cho một mũi tên chí mạng. Hỡ một tiếng, Tiểu Bình vụt nhắm chặt mắt, cứ như hãy mở ra có thể nhìn xuyên qua lớp đá che chắn để thấy Chu Huỳnh vừa bị mộ môn chủ độc ác đoàn mạng. Khắp người Tiểu Bình còn run bắn lên khi nghe mụ môn chủ cố ý gọi to. Bình Nhi, Bình Nhi đang ở đâu? Bình Nhi có biết dưỡng mẫu và phong tỉ của Bình Nhi đang rất lo lắng cho Bình Nhi hay không? Hãy lên tiếng đáp lời dưỡng mẫu đi, Bình Nhi. Giọng nói trầm trầm của tâm lão thúc lại vang lên. Người chỉ có phí công thôi, quế trần. Có lẽ tiểu tử vì có tấm thân bách độc bất xâm nên đã lẻn bỏ đi ra khỏi bạch cốt cốc này từ lâu rồi. Theo ta, việc trưởng lão hội phải tiến hành thương nghị là điều phải làm ngay bây giờ. Người có muốn chỉ hoãn cũng không được đâu. Mụ môn chủ cười khẩy Tam thúc chớ quá vội, bản nhân chưa bao giờ nhận định hoặc hành sự sai lầm đâu. Không ai rõ tâm tính của tiểu tử bằng bản nhân. Đó là lý do khiến bản nhân cho đến tận lúc này vẫn bảo lưu chủ ý đến cộng Đoạn mù khế hãng giọng nói tiếp Đồng ý rằng việc dùng bạch cốt thiết bài đã thất bại và lý do là rất có thể tiểu tử đã lỡ đánh rơi tín vật ở chỗ nào đó mà đến cả tiểu phi xà dù có tài thiên lý tầm hương vẫn không thể phát hiện ra. Tuy nhiên bản nhân vẫn nhận định một cách chắc chắn rằng tiểu tử vẫn quanh quẩn ở bạch cốt cốc này Vì nguyên nhân là Bạch Phụng đó thôi Mụ trợt đổi giọng và gọi to Hãy đưa ngay Bạch Phụng đến Bạch Cốt Đỉnh đi Tam Lão Thúc hử lạnh Người sẽ phải thất bại thôi Nếu tiểu tử thật sự đã bỏ đi Vậy là y không hề biết Người có thái độ uy hiếp sinh mạng Bạch Phụng mộ bảo ngay Rồi Tam Thúc sẽ thấy thôi Đi nào chúng ta cũng cứ đến Bạch Cốt Đỉnh thì hơn Tiểu Bình lắng nghe tiếng bước chân họ bỏ đi Lòng phấn nộ vì đã rõ những thủ đoạn tàn ác Của mụ môn chủ Bạch Cốt Môn Chỉ sau đó một lúc lâu Khi đã cân nhắc kỹ từng ý nghĩ một Tiểu Bình thờ dài và nhẹ nhàng Từ chỗ ẩn chui ra Vật đầu tiên Tiểu Bình nhìn thấy Chính là thi thể của Chu Huỳnh Với bộ não đã nát bét Có phần nào thương cảm Tiểu Bình dừng lại và thầm khẩn cầu Cho vong linh của Chu Huỳnh Sớm được siêu thoát Nhờ đó, lúc Tiểu Bình định tiếp tục bước đi Thì bất ngờ phát hiện ở lòng bàn tay đang nắm chặt của Chu Huỳnh Như có vật sáng lấp lánh đang phần nào nhú ra Kinh nghề, Tiểu Bình bước lại gần và nhẹ nhàng gỡ bàn tay Chu Huỳnh ra Đó là một mũi ngân châm, nhọn như kim và dài như một thanh tiểu kiếm Tuy không biết vật đó có tác dụng gì Nhưng vì nghĩ hẽ Chu Huỳnh dù đã chết vẫn giữ chặt vật đó trong tay Tất vật đó phải rất quan trọng Nên Tiểu Bình thuận tay Giữ luôn vật đó Tiểu Bình đi xa dần Và vẫn lên lén ẩn mình Nếu bất ngờ phát hiện có dấu hiệu khả nghi Được một lúc Thanh âm của mộ môn chủ bỗng vang vọng đến Như thanh âm được xuất phát từ giữa tầng không Vừa mơ hồ Vừa rất rõ ràng